Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Buổi tối hôm ấy, sau khi cơm nước xong sôi, ba người đàn ông cắt cử thay phiên nhau trông thẳng vương để không cho nó ra khỏi cửa. Lão quyền thì lo lắng, liên tục ra ban thờ, thắp nhang ra tiên. Lão cứ đâm chiều suy nghĩ, chốc chốc lại thở dài, làm cho những người còn lại cũng sốt cả ruột. Không khí nặng nề. Bao trùm cả ngôi nhà. Đến nửa đêm. Hai người đàn bà đã mệt mỏi đi ngủ trước. Chỉ còn lại mấy người đàn ông. Đang ngồi ở bàn nước. Nói chuyện. Bây giờ lão hói mới lên tiếng. Bác quyền này. em hỏi khí không phải chứ. Bác thật sự nghĩ cái thứ đang ám thằng cô. Nó, nó có dám vào đây mà. Mà hại thằng Bia không? Hả? Chứ mà em em thấy lòa quá lão quyền thở giải đáp thú thật với hai ông tôi cũng chẳng dám chắc là nó có dám vào đây hay không nhưng mà theo lời vợ tôi nói thì chắc là không đâu tôi cũng chỉ cầu là như vậy ông thầy lang hồng trầm ngâm một hồi nhà tôi bốn đời làm thầy pháp đến đời tôi thì không có hứng thú với việc cúng kiến chỉ thích bốc thuốc cứu người nhưng mà tôi cũng có chút hiểu biết về âm dương đấy nếu mà chẳng may cái thứ kia nó vào được đây hai ông cứ giữ lấy chân thằng cu tôi sẽ cầm chân con quỷ hai người nghe thấy ông lang nói cũng gật gù đồng ý lão quyền đưa tay nắm lấy tay hai ông bạn già giọng xúc động cảm ơn hai ông lần này con tôi nó qua được nạn tôi mang ơn hai ông suốt đời hai người kia mỉm cười nói thôi thì hàng xóm láng giềng đâu cần khách sáo đang cười nói vui vẻ thì sự lạ bắt đầu xảy ra gió đã bắt đầu kéo lên ầm ầm ngoài trời cây cối rung lắc dữ dội cát bụi mù mịt mấy con chó nhà lão quyền bỗng nhiên cũng cắn lên nhấm nha nhấm nhặng linh cảm thấy có điều chẳng lành ông lang bảo lão quyền và lão hói trông chừng thằng vương còn phần mình sẽ cố sức giữ chân cái thứ ở bên ngoài kia hai lão vốn không hiểu cái thứ ở bên ngoài kia là cái gì thế nhưng nghe ông lang nói bằng vẻ mặt nghiêm trọng thêm với những màn quỷ dị họ không nói không rằng chạy vào nhà ngồi lên giường nhìn thằng vương đang ngủ không thấy có phản ứng gì cả đang định quay sang hỏi ông lang sao mọi thứ vẫn bình thường thì ở ngoài cửa nghe tiếng của ông lang quát tháo ầm ầm nghiệt chướng ngươi ở đâu đến phá phách khôn hồn thì mau cút đi nếu không đừng có trách Hai lão ngồ ngồ hắc hắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Trong không gian phát ra tiếng cười ma quái rùng rợn. Hôm nay tao đến hay đi. <cười> Mấy lão già chúng mày làm sao mà quyết được buộc? Bất giác, thằng Vương đang nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt trừng trừng, mà ngồi phát dậy. Hai ông già còn chưa kịp trở tay, thì bị thằng Vương đưa tay túm lấy cổ họng. Hai người hoảng hốt, bất ngờ trước sự việc quá nhanh. Thằng Vương bây giờ như biến thành người khác, mắt nó phủ màng trắng rã. Nó phát ra như âm thanh gầm gừ trong cổ họng. Chết đi! Chúng mày! Chết đi! Nó càng nghiến chặt răng, siết chặt tay. Hai lão già bây giờ không thể chịu nổi nữa. Mặt mày đã bắt đầu tím tái. Cố sức đưa tay rằng tay thẳng vương ra khỏi cổ. Nhưng chẳng được. Hai cánh tay của nó như là hai gọng kìm. siết chặt lấy cổ của hai ông lão mà nhấc bỏng lên. Ngay khi hai ông già tưởng rằng cái chết đã cận kề, Chợt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net